Đọc chuyện đêm khuya. thưa quý vị và các bạn hội nghị diên hồng đã thể hiện ý chí của môn dân với những lời quyết đánh quyết thắng của các bô lão khắp mọi miền đất nước những ngày đầu khi quân nguyên mông do thoát hoan dẫn đầu xâm phạm vào bờ cõi của nước ta quân g i c đã đi theo hai hướng từ biên ải lạng châu và từ vân nam đi xuống bằng cả quân bộ và quân thủy kế thanh giã của trần quốc tuấn đã được triển khai đây là kế sách vườn không nhà chống phối hợp với kế đánh tức nước vỡ bò ông đã chỉ huy quân vừa đánh vừa lui Nhưng diễn biến buổi đầu của chiến tranh chống quân Nguyên Mông lần diễn như nào? xin bạn cùng đến phần trần nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc chuyện hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ vùng thứ hai thế theo thuyết lịch Hải hôm buổi mời với tiếp tiểu triều Bão đầu Sau quý Quốc qua đây đọc đọc của các của mục ra táp Thúy Trả. mò và sử sĩ vị khi các cụ đã an tọa gần xong thì chư thành vương dẫn một cụ già do người của thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật đưa từ lộ đà giang về ấy là cụ già người man độc nhất trong đại hội cụ vận quần áo với nhiều màu sặc sỡ tựa bộ lông công vua nhân tông vội đỡ cụ tới ngồi cạnh hai cụ già khác trên một hàng ghế lộng lẫy gần vua đó là cụ mốc người thanh hóa chín mươi chín tuổi và cụ mốc người miền biển lộ hải đông một trăm l i sáu tuổi là người cao tuổi nhất nước cụ người man mới có chín mươi bảy tuổi ban nhạc cung đình vừa tấu xong khúc nhạc thiều thì vua trần thánh tông bước lên đài cao vẫy chào các bô lão rồi vua rời gót đi về phía ba cụ mốc cao tuổi nhất và ban cho mỗi cụ một chiếc áo đỏ một chiếc mũ đỏ bằng vóc đại hồng các cụ vừa gieo hò vừa hô đức vua vạn tuế vạn vạn tuế nhà vua mời các cụ vừa ăn yến vừa nghe nói bàn quốc sự đức vua không giấu giếm tình thế quân mông tháp sắp tràn vào cõi và lực lượng hùng mạnh của chúng đã làm nghiêng đ ổ biết bao thành trì hủy diệt biết bao quốc gia to lớn từ đông sang tây từ bắc tới nam mênh mông như nước trung hoa cũng bị tràn nát dưới vó ngựa hồ vua tôi bị giết bị cầm tù thần dân cúi đầu làm nô lệ nhà tống tiêu vong dừng lại nhà vua nhìn khắp các bô lão thấy gương mặt các cụ nhất loạt hướng về ngài không khí t r i ề u hội im văng vắc các cụ mải nghe tới mức đức vua đã mời dùng yến h a i ba lần vẫn chưa có cụ nào cầm đũa trần thánh tông lại nói đội quân hùng sói mông thát kia nay đã gần kề bên ải nước ta sớm tối chúng sẽ tràn vào tàn phá cõi bờ ta sức quân sức dân trong nước thế nào ta đã nói và các trưởng lão đây cũng đã biết liệu ta có kháng được giặc mạnh không các bậc trưởng lão đây thay mặt cho toàn thể quốc dân triều đình xin hỏi ta nên hòa hay nên đánh giọng thánh tông dằn xuống nghe xót đau thống khổ có người ấn vào tay cụ mốc lộ thanh hóa bát yến xào chợt nghe tiếng hét như sấm bên tai cụ đánh đổ cả bát yến trên bàn ngà liền đứng dậy hô theo đánh muôn người như một v ú t lên tiếng thét xin bệ hạ cho đánh đánh đánh đánh, đánh. tiếng hô âm vang thống thiết như sóng c ồ n bão tố điện diên hồng nơi biểu hiện ý chí của muôn dân đang n ổ i cơn thịnh nộ giữa lúc đó quan hàn lâm học sĩ quốc sử viện lê văn h i u đang tựa lưng vào cột điện quan sát bỗng cúi xuống tay run run mở c h á p lấy giấy bút cháp sự việc này vào quốc sử tại hội nghị diên hồng k h ô nàng g chống giặc trong dâng khí như chiều thắt chúa tham cả nước công có nổi lên An tư đổ. dự v à n cảm cung nhận tự h cho i sải ê n quang của nàng đóng góp cho nước còn sơ quá. Nàng quá. của góp sơ t ngượng thấy lòng bồn chồn an tư đi lại tha thẩn vừa bước xuống bậc thềm nàng đã nhìn thấy cây ngâu và chợt nhớ mới đêm nào t r i ề u thành vương từ biên ải về con hắc long đứng đây giận dữ nhìn vào cung hí lên một hồi dài đầy ghen tức khi chàng đặt lụ hôn vào môi ta lãng đãng nàng đưa gót tới hồ bán nguyệt nhìn dáng liễu mảnh mai cành lá rác sơ soi bóng xuống mặt hồ nhòe ư ơ n g bỗng trong tâm não nàng hiện hiện gương mặt yến ly buồn rượi và hao gầy thường ra đứng tựa gốc liễu này mà nức nở nỗi buồn ly hương yến ly yến ly giờ này em ở đâu em có còn nhớ đến ta an tư gọi thầm người bạn hồi ấy có đôi mắt đượm màu sầu xứ tự nhiên nàng thấy nhớ chiêu thành phương nhớ yến ly ra diết nàng khen với cả hai người một người thì t h ỏ a chí tiêu dao hồ hải còn người kia đang yên bề ra thất tuổi cho cảnh ngộ cô đơn an tư ao ước giá như được đổi phận làm trai mấy bữa nay tin tức rồn rập từ biên ải đưa về rằng thế giặc lớn lắm chúng đã đánh tràn vào cõi bờ ta quốc công ngày đêm lăn lộn cản giặc chiêu thành vương cùng với đội cấm vệ quân của chàng lúc nào cũng phải túc trực trong điện thiên an cùng với hai vua bởi thế cũng từ mấy hôm nay an tư không giáp được mặt tràng nàng cứ quanh quẩn hết trong cung lại ra dạo ngoài hoa viên vẫn thấy lòng chống vắng như sự tĩnh lặng đến cô đơn của kinh thành lại nói đến đại quân của thoát hoan rầm rộ tiến vào đất ta lúc canh tư ngày hai mươi mốt tháng chạp ngày hai mươi một tháng chạp năm g i á thân tức hai bảy tháng một năm một nghìn hai trăm tám mươi năm quân chia làm hai cánh áp sát một dải dài vùng bên ải lạng châu cánh phía tây do vạn hộ bôn khada chiêu thảo a thâm là hai viên tướng chỉ huy tiến theo đường huyện câu ôn mà vào bôn khada phiên âm tên mông cổ đã la tinh ó a là bôn gada âm hán thường gọi là bột la cáp đáp nhĩ a thâm là asim câu ôn tương đương với vùng đất Từ tới Đồng Đăng tới gần cánh h i Lăng ngày nay. c phía đông do khiếp tiết xa tắc tai và vạn hộ lý bang hiến chỉ huy tiến theo đường khâu cấp đại quân của thoát hoan cũng đi theo cánh quân phía đông này dưới trướng của y còn có lý hằng là một viên tướng văn võ kiêm thông m i ê u mô hiểm độc xa tắc tai âm hán là t ả n đáp nhĩ đại Khâu c ấy p tức đường từ Lộc bình đi Sơn Động Bắc đường đi Động Bình Sơn Giang n g à nay. Ấy là nói về đường tiến quân của giặc chủ yếu ở quảng tây tràn sang đất lạng châu nhưng còn một cánh quân nữa theo đường vân nam xuống gồm cả quân bộ quân thủy tràn vào lộ đà giang đà giang vùng tuyên quang yên bái ngày nay do viên bình trương chính sự hành tỉnh vân nam là nasiruddin thống lĩnh vậy là cả ba mặt giặc ào ạt đánh tràn vào đất ta như vũ bão cản giặc chỉ có quân của triều đình là chính yếu còn quân của các thổ hào gửi man như nguyễn lộc ở châu thất nguyên có tướng gia nô của trần hưng đạo là nguyễn địa lô giúp sức và cha con trịnh giác mật ở lộ đà giang đều không được giao chiến những toán quân này đã y lệnh của quốc công đưa đi dấu nhẹm cùng với khí giới lương thảo hai người cùng dập đầu tâu phận bể tôi chúng thần chỉ mong được đáp đền ơn trên Các ngươi là thấy a y c â thân tín của ta, nay đem thân n tín nay mệnh hệ nào ta sống sao nổi. Nói rồi, Thánh Tông bưng mặt khóc. đoạn nhà phương Mắng. con ta, trại ta mặt trỏ tay hốt t hệ khóc, Hỡi cha của giặc, có Bắc sao vua đem Mả vào về rồi lỡ t liệt, thát, ta thề t lũ hỡi giặc phanh h mông â uống máu chúng nỗi hờn oán mày, cho c hạ h ấ tấm trồng từ m y chục n ă qua. Thấy tấm lòng nhà vua bi thiết quá hai người lại dập đầu đến t ó é máu van muôn tâu thánh thượng xin thánh thượng bảo trọng tấm thân quý giá để dùng cho nước bọn chúng thần dù có bị phơi thây trên mỗi giáo của loài giặc g ữ kia cũng chưa đủ báo đáp ơn tri ngộ của bề trên xin thánh thượng cứ giao việc cho lũ chúng thần thần nam nhi sinh vào thời loạn được chết cho nước ở ngay trốn đau thương trong xào huyệt giặc có phải ai muốn mà cũng được như thế đâu xin thánh thượng cứ bình tâm ta h h thượng rất cảm kích tấm lòng chung của hai vị đại thần. Nhà vua nói, các khanh đi chuyến chín phần nguy, chưa chắc có được một phần、an. cho nên, vừa phải khôn khéo, vừa phải kiên cường, không chọc giận lũ chó sói, nhưng cũng không để mất thể á các n lòng nói, này, nguy an, nên kiên cường, giận cũng diện rất tấm một mất t được gia. cảm của có quốc lũ vua vừa vừa đại đi sói, vị để không tin việc vãn hồi hòa bình lại chỉ nằm trong sức mạnh của ngôn từ trong tờ biểu kia xong điều ta mong muốn là qua sự nhún mình của ta để nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo của giặc mà từ đấy chúng sẽ có những quyết sách hồ đồ tạo kẽ hở cho việc dùng binh của quốc công tiết chế hưng đạo vương nói xong nhà vua đặt tờ biểu vào tay thiện trung đại phu nguyễn đức dư cả nguyễn đức dư và nguyễn văn hàn đều sụp lạy căn dặn hai người xong nhà vua thân tiễn tới cửa khuyết tiễn xong hai viên cận thần đi xứ trần thánh tông tới thẳng bến đông bộ đầu xem vui nhân tông đích thân chỉ huy đám thiên tử binh tập đánh thủy lại đi xem cả những cỗ song xảo pháo ngũ xảo pháo và về với việc, vua vẫn giàn bày nào nhà cựu thạch pháo của bắc Cái. công chờ Cương. Quang Thượng tướng Trần Quang Khải, giàn bày thế trận tâm tin tiệp từ pháo Khải hướng phía Phần nhưng báo sông yên nóng lòng Biên bờ ở trên đó giặc đang gặp sức kháng cự mãnh liệt của quân ta thoát h o à n đã tung tiền quân ra đánh suốt hai ngày mà vẫn chưa mở được đường tiến từ đại bàn doanh của quốc công tiết chế hưng đạo vương ở nội bàng ngựa lưu tinh từ các vùng khâu ôn khâu cấp liên tiếp chạy về cáo cấp hưng đạo trầm ngâm trước tấm bản đồ ông khuyên các dấu son lên những chỗ hiện thời quân ta đang kháng cự ông đã lường trước thế ta v à sức giặc nên ông cho các tướng biết chủ kiến của ông là cản giặc chứ không phải quyết thắng giặc trong trận đầu song quả thực ông chưa lường được sức giặc lại lớn giường ấy hung hãn giường ấy vậy mà hai ngày nay rồi chúng vẫn chưa phá vỡ được các cửa ải để tràn vào như thế có nghĩa là binh sĩ của ông đang gồng sức lên đánh giặc tinh thần binh sĩ thế là tốt nhưng ông lại thấy lo vì ông cần bảo tồn lực lượng hơn là tung quân ra đánh giữa lúc sức giặc đang cường hưng đạo lại căng mắt nhìn tấm bản đồ và những vòng khuyên đỏ vương vỗ tay lên chán như đang kiếm tìm một phép màu gì trong đó bỗng ông hình súng ra một dải đê cao v ú t và một dòng sông đầy ấp nước gió mưa vần vũ sóng vỗ ào ào nước sông réo sôi như có cả trăm ngàn loài thủy quái đang nổi cơn cuồng nộ rồi ào một tiếng như trời long đất lở một mảng đê vỡ và chỉ trong chốc lát chúng đã nuốt phăng cả một dải đê dày lút mắt nước trắng trời có công c r ụ i mắt cái gì như là một ảo giác vừa tràn qua tâm trí ông bỗng hưng đạo a lên một tiếng đúng rồi tức nước ắt vỡ bờ thế giặc lúc này không khác gì một con lũ lớn nếu ta mở nhiều cống cho nước tràn đi khắp các ngả chắc là đê không vỡ rồi sau liệu lúc nước rút mà bồi trúc thì không những không bị liền năm thất bát mùa màng mà còn được con đê chắc chắn Với viết Vừa vừa tướng gửi ải lui, tay bút, mật lấy cây bút, ông viết lệnh gửi các tướng chấn các bằng ông ngữ. đánh, khi tiền quân của thoát hoan đã vào đất ta thì đại bản doanh của y vẫn còn đóng tại châu tư minh giáp biên thùy đại việt tư minh nay thuộc đất huyện ninh bình tỉnh quảng tây trung quốc thấy o hoàn nói với hiểu, các cứ đánh sâu vào á các đánh t Tài Hiễu, nói người với sâu cứ đ t ta tiếp giặc ứng. g dặm, chăm cho độ non chăm dặm, ta sẽ cho quân n ba sẽ Chỉ à nữa, thủ a bắt ư chưa n nội bàng, rồi thẳng tiến về Thăng Long, bắt cha con Nhật Huyên cũng muộn. g đạo tại bắt trị tội cũng chưa muộn. Thấy rồi cha h về c tướng nói cứng quân chúng hồ hởi nắm thoát h o à n sai viên tổng bà ali đem thư dụ vua trần ali lập tức lên đường ba ngày sau ali quay về mặt mày hốc hác dập đầu xin thoát hoan tha tội chết thoát hoan điềm đạm hỏi sao ngươi quay lại ali chưa hết bàng hoàng lại đến kinh ngạc vì thờ cha con thoát hoan từ lâu y biết tính chủ tướng nóng như lửa hễ đã sai hạ cấp đi là phải được việc thất bại quay về mất đầu như chơi ali nói muôn tâu trấn nam vương quân giặc đông như kiến thần dẫu có cánh cũng không thể bay vào đất chúng được tiền quân chưa mở được đường sức thần không vượt nổi thoát hoàn bèn trỏ vào mặt vạn hộ nghệ thuận quát ngươi gốc người tống quen thung thổ ta cho năm trăm quân đi thăm thú binh tỉnh giặc để ta còn liệu kế tiến binh thoát hoàn quay lại nhìn tả hữu nói tiếp xa t ắ c tai ta cho ngươi lĩnh ấn tiên phong để lập công đầu lý bang hiến tôn hiệu đám ư tướng, ợ c c theo tả hữu phó làm c người i đ ể lấy bộ a tay vạn quân mã ngày đêm đánh gấp vào quân ngày đánh khiến chúng tay không mã đêm Đám gấp giặc, đất kịp. trở b tướng cúi đầu l ệ tạ thoát hoan dặn thêm phép làm tướng đánh trận gặp sông bắc cầu gặp rừng rậm đầm lầy mở đường mà tiến gặp giặc quay lại mà đánh không được trù trừ các n g ư ờ i cứ đi ta sẽ cho quân tiếp ứng lần này sa tắc tai phải đích thân sông trận y can dặn hai viên phó tướng về các kế đánh ải phá thành vu hồi kẻ địch làm cho chúng dối loạn rồi dùng kỵ binh xông thẳng vào mà đánh cắt quân chia phiên ra đánh suốt ngày đêm khiến kẻ kia phải kiệt sức mà chết quân viễn thám của sa tắc tai bắt được nguyễn đức dư và nguyễn văn hàn mỗi người một ngựa với lá cờ xứ có viết hai chữ miễn chiến dẫn về nộp trước quân hỏi han qua loa xa tắc tai lại cho dẫn hai sứ về đại bản doanh của thoát hoan trông thấy hai viên sứ giả của đại việt trong quân thoát hoan mỉm cười k ê u ngạo có phải vua tôi các ngươi dâng biểu tạ tội bao giờ thì nhật huyên lên biên thùy đón ta nguyễn đức dư vái thoát hoan rồi đáp quốc vương tôi đã nói rõ ở trong biểu dâng vương nguyễn văn hàn dâng biểu đặt lên án v i ê n quan đội hầu bèn đội c ầ m lấy tân ờ biểu d cho t h o á t h o a n t h o o á t h a n xé c h ỉ lệnh lấy b i ể u r a đọc n ă m Tân Dậu 1261 thiên tử đã thương nước chúng tôi mà ban lời chiếu sắc riêng cho quân ta không vào bờ cõi nhà các ngươi lấn cướp nơi cương giới quấy nhiễu nhân dân các quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên yên trị như cũ lại y cho nước tôi cứ ba năm tiến cống một lần vâng mệnh thiên triều không những ba năm đại cống mà thường niên đều có sai sứ mang đồ lễ vật sang cung hiến từ bấy thiên tử không có điều dân dạy nào khác thế mà nay thấy từ ung châu tới biên thủy nước tôi doanh c h ạ m cầu đường quân nối nhau san sát không những thế còn phạm vào bờ cõi nước tôi giết hại sinh linh vô kể khiến biên tướng phải tức giận chống lại Xin vương thoát u â n lời c i thiên tử, hãy thương lấy đám dân vô tội mà lui binh、Chúng、tôi xin cử người ế đến u của Chúng cử tử thương thương t Hãy nghị h dân lấy đám mà vô h o à n ném tờ biểu vào mặt nguyễn đức dư thét mắng lũ chó lợn tanh hôi ta lại thèm thương nghị với bọn bay à hai quan tránh phó sứ lòng giận sôi máu chảy dần dật nóng gian cả mặt định liều t h a chết chứ không chịu để cho bọn lang sói này làm nhục vua nhục nước nguyễn đức dư bèn nói nước tôi tuy nhỏ nhưng có văn hiến vua tôi tuy ít tuổi nhưng biết giữ lễ ngay đến khổng tử mạnh tử tái thế cũng không thể bắt bẻ vào đâu được đại vương cậy sức mạnh áp chế bức bách nước tôi thế là trái đạo không những trái đạo mà còn trái mệnh thiên tử đã ra ân cho nước tôi từ năm tân dậu nguyễn đức dư nói chưa dứt lời thoát hoan đã bừng bừng nổi giận y vơ cả chiếc khay trà quăng vào mặt ông máu chảy ròng ròng nguyễn đức dư lòng thanh thản dường như ông chấp nhận cái chết ông bật cười khanh khách mà rằng chắc đây là lễ của quý quốc từ thái cổ ta chưa thấy nước nào tiếp xứ như nước đại nguyên thật là bất nhân chợt nhớ lời vua dặn lúc ra đi vừa phải khôn khéo vừa phải kiên cường không chọc giận lũ chó sói nhưng cũng không để mất thể diện quốc gia nguyễn văn hàn nuốt giận chờ xem kẻ kia làm gì thoát h o à n lại thét quân dạ tiếng quân dạ gian lôi tên sứ giặc này ra chém đầu bêu ngoài ải bỗng a lý hải nha vội vã bước ra can a lý hải nha phiên từ tên mông cổ arik khayya xin trấn nam vương n g u ê giận viên s ứ kia quả đáng tội chém vì đã dám mạn sược nhưng nghĩ cũng thương tình vì u mê lầm lẫn chớ thực tâm không nghĩ thế nguyễn đức dư hậm hực định thét vào mặt lũ giặc ăn nói can rỡ thì a lý hải nha tiếp v à lại bẩm trấn nam vương xét tình cũng nên thương họ từ xa lặn ngòi ngoi nước trèo đèo lội suối băng rừng xiết bao nguy hiểm để tới c h ầ u lỗi chính là ở cha con nhật huyên xin c h ấ n nam vương hãy vì lòng thương đám dân an nam vô tội xuống chiếu dụ hàng nếu cha con nhật huyên vâng theo thánh ý thời lập tức bãi bỏ can qua nhược bằng ngoan cố c h á y mệnh trời vương triều sẽ biến thành gò mả y vừa nói vừa đảo mắt nhìn thoát hoan như ngầm bảo xin ông hãy nghe lời tôi đây là kế dụ địch thoát hoan vờ nghiêm giọng đáp nể mặt ông ta cũng thể tất cho mấy người này nhưng một trong hai người phải lập tức quay lại thăng long đem chiếu dụ hàng của ta tới cha con nhật huyên phải đi thật nhanh thoát hoan nói và nhìn thẳng vào mặt nguyễn đức dư nếu chậm trễ e rằng đại quân của ta sẽ vào thăng long trước các ngươi A Nha nở, Hoan. Lý lời Hải Thoát niềm vội nở, đón vẻ mặt lại phiền túc hạ trở về trong một chuyến y nói và hất hàm về phía nguyễn đức dư tuy vậy a lý hải nha nói tiếp c h ấ n nam vương tôi rất trọng những người có đức tính trung hậu như thiện trung đại phu đây nguyễn văn hàn bèn g ụ c chúng tôi xin lĩnh ý đại nhân cấp kỳ trở lại thăng long gặp quốc vương tôi xin đại nhân nói với bể trên cho chúng tôi được biết tôn ý mà quốc vương tôi đã thỉnh cầu được được hai ông hãy lui ra ngoài chờ để c h ấ n nam vương còn thảo chiếu Khi khỏi khôn khá khen ký. hai nhân thoát hoan mạnh ha hạ tinh như thảo cho Hải Nha thoát hoan. người viên nội viên cười Người ngươi ngươi đi cái, viết ra ta, ta A dẫn trung quân, bèn tướng mắng con đoán trúng Đóng xong dâng lên được đã đã vỗ vào và vậy và yêu. một một dụ tỷ quỷ, ý Lý xem xong thoát hoan gật đầu cầm bút ký liền a lý hải nha lại nói bẩm vương xin cho viên tổng b à a l ý cầm dụ này đi với tên nguyễn đức dư về thăng long nguyễn văn hàn giữ lại trong quân chờ bình xong an nam có khi phải dùng đến được người cứ thế mà làm nói rồi thoát hoan lui vào hậu trường ở đấy đang lấp ló một bóng thị nữ mặt hoa g a phấn nguyễn h ư đ a n nóng lòng chờ đợi chấn Nam Phương n g chờ đợi đức dư và、nguyễn、Văn Hàn Nguyễn đ ư ợ chưa quân Mông、Cổ、dẫn mỗi người mỗi một Cổ về ở k u riêng biệt Hai n g ờ i tin không thông được tin tức cho h n tức được u Nguyễn Đức dằn ư chưa d hết nỗi bực vì sự đối xử vô lễ của thoát hoan song ông cũng lấy làm lạ rằng tại sao y lại chưa giết ông và cũng đang tự do đoán liệu giặc có cho ông cùng triều thịnh lang nguyễn văn hàn về nước không ngẫm lời trần thánh tông dặn lúc ra đi ông thấy nhà vua vô cùng sáng suốt đúng là lũ giặc này rồi sẽ chết vì kiêu mạn nhưng dù có căm ghét chúng tới tận xương tủy ông vẫn phải thừa nhận binh lực của chúng nhiều vô kể đang ôn lại những gì đã diễn ra trong cuộc tiếp kiến sáng nay nguyễn đức dư bỗng giật mình vì một chiếc xe ngựa đang phóng như bay thì dừng lại trước cổng sinh và một thiếu nữ thoạt trông ông cứ ngỡ là từ cõi tiên tới nàng bước thoăn t h o á t ngay vào nhà tân khách khiến ông hơi bối rối tới cửa nàng dừng lại vái tựa như nàng là một công chúa hay một quận chúa từ thăng long tới nàng nói ngay không để cho quan thiện trung đại phu làm lễ tương kiến thưa đại nhân tôi đã được nghe cuộc đối đáp giữa sứ đoàn đại việt với thoát hoan tôi đến để bày tỏ lòng kính trọng nhân tiện cũng báo để đại nhân biết nội trong đêm nay viên tổng bà ali đem thư dụ hàng về thăng long còn quan triều thỉnh lang bị giữ lại làm con tin đại nhân phải đi thật nhanh để báo tin nữ chúng nó đông lắm nói rằng năm mươi vạn nhưng quân tinh không nhiều quý quốc cứ vững tâm mà kình trống lại nữa hôm vừa rồi viên hàng tướng nhà tống là tôn hiệu đồn ầm lên đã chém được đầu hai đại chém trước hai nhà tướng Trần ải khả ly vùng đất thuộc huyện sơn động Tỉnh Bắc Giang ngày nói xong nàng quay gót đi liền khiến quan chánh sứ thiện trung đại phu chưa hết bỡ ngỡ đã lại bàng hoàng ông tự hỏi nàng là ai mà đem đến cho ta những tin quý giá này nàng là ai mà lại nắm được các điều cơ mật dường kia tại sao nàng lại tự nhận là nghĩa nữ của thăng long Tại biết từ Thăng ít biết mặt.、Hàng、trăm điều đặt trí. một điều ông tin thiếu mặt ngoại Hiệu người việc gián giặc người điều giải khiến dối điều kia người sao nay? ngay ra Long Xong nàng những cùng Hàng không Nguyễn ông chắn rằng thiếu nữ kia là người đáng mặt nữ là làm Mà mà là Đỗ Đỗ đáp được Đức Vĩ, chắc lâu lưu. Dư cả có ở xứ quốc công tiết chế hưng đạo vương vừa đi xem xét lại các nơi phòng vệ quanh ải nội bàng về tới đại bản doanh thì nhận được thư cấp báo từ các ải đưa tới trước hết ông đọc thư của phạm ngũ lão tướng c h ấ n cửa quan lão thử lão thử một tên gọi khác của ải chi lăng lạng sơn viên tướng tài năng và nhiệt huyết đều dư giả được ông yêu chuộng ông đã hứa gà nghĩa nữ cho chàng và định cho làm lễ kết tóc nhưng tình thế cấp bách quá đành tạm nán lại chờ dẹp xong giặc nước nghĩa nữ có nghĩa là con gái nuôi trong thư phạm tướng quân nói giặc đang phá ải dữ dội quân chia ra nhiều ngả cùng tiến đánh chúng bị giết trước ải s á t chồng lên s á t nhưng vẫn xua hậu quân lên ồ n ồ n vâng mệnh quốc công tiểu tướng vừa chặn giặc vừa lui binh vương lại đem đến thư của các tướng g i ữ ải khả ly động bản tức là vùng biển động thuộc huyện sơn động bắc giang ngày nay và các cửa quan khâu cấp khâu ôn thầy đều đã núng nơi còn giữ được nơi đã lui dần nhưng không một nơi nào giặc vào được dễ dàng trở lại nơi có treo tấm bản đồ quốc công lấy bút khuyên đỏ các ải vẫn còn đang kháng giặc và khuyên đen vào những nơi giặc đã tới nhìn lại quốc công giật mình vì điểm đen nhiều hơn điểm đỏ trước đây hưng đạo đã dự liệu nếu quân ta đủ sức cản giặc từ biên ải thì trung quân sẽ tiếp ứng đánh bật chúng trở lại đất nguyên nay chúng liều chết đánh vào như lũ thiêu thân thêm nữa binh lực chúng hùng hậu nếu ta dốc toàn lực ra trọi lại thời coi như đã trúng kế của chúng vương c h ấ p tay đi lại trong doanh không khí tĩnh lặng của buổi chiều đông trong những ngày áp tết sao mà buồn tiêu Các bàn làng quanh vùng dân đã bỏ đi đánh bỏ i g ặ c t ậ n r ừ n g sâu Khiến t ô n ấp t r ở nên hoang vắng đến lạnh、lẽo. Dân cũng h lẽo c u y ể n giấu hết các đồ ăn thức đựng lương thực cùng châu bò gà lợn chỉ bỏ lại cái xác nhà không theo như kế thanh giã mà triều đình tuyên dụ chỉ có đinh tráng là ở lại họ chính là dân binh hiện thời giặc chưa đến họ phục dịch quân triều đình khi quân triều đình rút đi họ lại vào sâu trong rừng tìm kế quấy dối giặc hoặc đánh vào những toán quân đi lẻ quân tuần thám viễn thám hưng đ ả o đang dự liệu xem trận đánh sắp tới diễn ra giữa ông và thoát hoan sẽ như thế nào ông băn khoăn tự hỏi tại sao y tiến quân cách ta hai ngày đường thì dừng lại hạ trại y sợ mắc kế ta hay y thận trọng canh chừng ta hoặc là y đang chờ lấy thêm quân và tăng đồ binh khí để bùa với ta quyết chiến với ta vương lại nghĩ chẳng nhẽ thằng n h ã danh này đã đủ dày dạn đến thế ư quốc công đang kiểm xét xem dưới trướng y có những tên nào thuộc hàng danh tướng đang ẩn mặt bỗng quốc công cười sằng sặc khiến đám gia thần không biết có chuyện gì các mưu sĩ như phạm lãm ngô sĩ thường trương hán siêu nhìn nhau ngơ ngác trình dũ mạnh dạn hỏi bẩm quốc công thế trận đang căng chẳng hay có chuyện gì đáng để quốc công phải bật cười ta tìm ra nó rồi ta tìm ra nó rồi trần hưng đạo nói và c ư ơ n g mặt ông bừng sáng hẳn lên số là thế này hưng đạo nói tiếp mấy hôm nay ta cứ băn khoăn rằng dưới trướng thoát hoan có những viên tướng nào rút rập mà thế trận nó đánh xem ra có phong độ của một danh tướng lắm cứ như tin tức đỗ vĩ đưa về thì có tên a lý hải nha và lý hằng là hai danh tướng và bậc nhất của hốt tất liệt cho đi phò thái tử thoát hoan ta đã có kế sách kinh chống với hai tên đó nhất a lý hải nha là một tên tướng giỏi thuộc hàng khai quốc công thần của hốt tất liệt rất tàn bạo mà cũng rất gian hùng thế nhưng lại cũng có tin thoát hoan khởi binh thì hốt tất liệt có chiếu giữ a lý hải nha ở lại làm bình chương chính sự hành t ỉ n h kinh hồ chuyên lo việc quân lương cho cuộc xâm lăng đại việt của thoát hoan điều đó xem ra cũng có lý bởi đem năm mươi vạn quân đi đánh xa thì lương thảo là điều quan trọng bậc nhất hơn nữa giao việc này cho một tướng tài lão luyện như a lý hải nha quả hốt tất liệt còn sáng suốt lắm ta đã cho người đi xem xét đúng là a lý hải nha đang đốc thúc quân lương gấp gáp trần hưng đạo vuốt tròm râu rậm tới hai ba lần rồi khen trương hán siêu ông nói hợp ý ta lắm hốt tất liệt đúng là một con cáo thành tinh hiện thời y vẫn còn là một sanh tướng chưa có địch thủ một tay cha con y thu phục gần hết cõi hoàn vũ này việc y điều binh khiển tướng kín nhẹm như thế dễ lừa người lắm hưng đạo nói chưa dứt lời thì ngựa lưu tinh từ các ngả lại về cáo cấp tướng tần sầm cự giặc trên ải động bản đã hy sinh đại l ư u bàn đoàn thai đang giao phong với tướng giặc bị hai cánh kỵ binh mông cổ từ hai mé rừng sông ra bọc chặt rồi bắt sống quân liều chết đánh trả nhưng không cứu được giặc đã tràn vào ải lão t ử phạm ngũ lão lấy tiền quân làm hậu quân vừa cự giặc vừa lui về bám giữ tuyến sau thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật đang giao tranh dữ dội với quân giặc trên mạn đà g a n g nghe xong hưng đạo không biến sắc mặt ông tự khen thầm ngũ lão q u ả ngày một viên trí ư ớ rồi truyền tồn biên ải giặc binh nói với hiểu ông ông cánh quân Cũng chặn lượng như ngũ Đoạn sang tả lưu quay cho các lực phạm bảo lão vừa vừa để mai tất thoát hoan sẽ tiến đánh khắp ải nội bàng quân ta chỉ nghênh chiến với chúng tới cuối giờ ngọ là lui về vạn kiếp quốc công quay ra dặn riêng g i ã tượng người báo cho ít kiêu biết Khi kêu thì cho chú chiếc thuyền nhẹ, hai hai thủ thiện xạ, với một lá buồng thật tiến lui, xuôi giang. mươi giỏi, mươi với bãi nào quân cung buồng đón ngay trèo Ít một tay một tốt, ta tần. đầu đầu lục lá sư xạ, về để biết lui đúng lúc biết thua đúng lúc lại phải thông hiểu cả thiên văn địa lý mới tránh được họa bại vong đó là những mưu kế mà trần quốc tuấn chia sẻ với các tướng nhà trần Tài thao Trần Tuấn thắng thứ tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử, bão táp triều Trần trong phát trên làm và nhà Hoàng ngày chiến hai. Mời với Hải mai Radio、Quảng、Ninh phần lịch chuyên chuyện 97.8MHz. của của Bạo lược lần Quốc các Quốc mục đọc nên quân Nguyên Mông bạn đến văn Quảng quý đã FM vị sử chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe thân ái chào tạm biệt